Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp lại tác giả Na Lim Bạn đã từng có một số những tập truyện ngắn rất hay trên kênh chúng ta Ngày hôm nay bạn quay trở lại với tác phẩm Làng tu Thanh Trả Nghiệp Thời lượng của bộ truyện khá là dài Nên Huy xin chia làm hai buổi để phục vụ quý bà con Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào phần 1 của Làng Tô Thanh Trả Nghiệp Làng Tô Thanh là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng rừng núi Tách biệt hẳn so với nơi khác Bởi những cánh rừng già rộng rạp Dân cư trong làng không quá đông đúc Nhà cửa nằm trải trác dọc theo con đường đất gồ gầy Nó lầy lội vào mùa mưa Và phủ đầy bụi vào mùa nắng Cả làng chỉ chừng hơn trăm nóc nhà Sống chủ yếu bằng nghề săn bắn Bắt cá, đốn củi Rồi đem ra chợ phiên đổi lấy gạo muối Một số ít thổ dân có ruộng thì trồng lúa Nhưng đất đai nơi đây xưa nay vốn càng cổi Nước tưới chỉ có thể trông chờ vào con suối nhỏ chảy quanh làng Nên chẳng ai dám trông mong sẽ sớm được giàu có Cuộc sống trong làng giống rất đơn sơ và lặng lẽ Người dân quanh năm bận rộn mưu sinh Đàn ông trai trắng ngày ngày kiếm ăn ngoài rừng, ngoài rẫy Phụ nữ thì ở nhà chăm con, làm nương Đôi khi cũng sẽ vào rừng tìm măng hái thuốc Vì công việc nặng nhọc nên đàn ông thường trời nhà từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Có khi còn ngủ lại trong rừng cả tuần. Chính vì vậy, làng Tô Thanh lúc nào cũng vắng vẻ. Chỉ có người già và trẻ con quẩn quanh trong những mái nhà lợp lá cũ kỹ. Tạo nên một bầu không khí u trầm, quan du hơn những làng quê đồng bằng khác. Nơi đây chỉ có mấy cái chợ nhỏ lẻ tự phát, chứ không sầm uất Cũng chẳng có đình làng to lớn Để hàng năm nhiều người tới cúng kiến như những làng khác Chỉ có một cái miếu nhỏ thờ thần rừng nằm ngay đầu làng Và cái miếu nhỏ đó cách cây đa cổ thụ lớn nhất làng chỉ tầm trăm bước chân Cây đa cổ thụ ấy to lớn, sần sẩn như một nhân chứng sống của thời gian Sáng lá xanh ưm um rộng lớn che phủ cả một khoảng đất rộng. Đám trẻ ngoằn nguèo, chằng chịch bò trên mặt đất, tạo thành những hình thù quái dị. Thế hệ trước kể rằng, cây đa ấy luôn đứng im lặng ở đó từ bao đời nay. Chẳng ai biết nó đã có mặt ở làng Tô Thanh từ bao giờ, chứng kiến bao nhiêu đổi thai của làng. Người ta còn kể... Ba ngày đi ngang qua đó không thấy gì khác lạ Nhưng khi trời sập tối Bóng cây đen nhiễm trải dài như muốn nuốt chững cả con đường nhỏ Gió lùa qua tán lá tạo nên những âm thanh xào sạc Nghe như tiếng ai đó đang thị thầm Vào những đêm mưa gió Nhiều người từng thấy có bóng người đứng lặng lẽ dưới gốc cây Mái tóc dài rủ rượi che khuất khuôn mặt Tà áo bà ba trắng lất phất theo gió Lại nói Dài chục năm trước Từng có người phụ nữ bị treo cổ ở đó Vì mang thai Nên một xác hai mạng Chết không nhắm mắt Và không thể siêu thoát được Sau khi chết Dông nữ đó từng làm mưa làm gió trong làng Nhưng đã bị thầy Pháp Dùng bùa chú phong ấn lại Bây giờ nó không thể gây ra tai quả gì Chỉ có thể thỉnh thoảng thoát ẩn thoát hiện hù dọa người mà thôi Cũng bởi những lời đồn ấy Mà cả làng đều coi cây đa Là một thứ vừa thiên liêng vừa đáng sợ Trẻ con bị những người thuộc thế hệ trước cấm chơi đùa gần đó Nhất là vào ban đêm Linh vốn là người thuộc làng Tô Thanh Là cô con gái duy nhất của ông Tùng và bà Diệp Một trong những gia đình khá giả bậc nhất trong làng Nhưng từ khi sinh ra Linh không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác Ba ngày cô vẫn ăn ngủ bình thường Nhưng cứ sập tối là cả người lại nóng răng mê man không tỉnh Đôi khi còn khóc thét giữa đêm Khiến cho cả nhà hốt quản Ông Tùng thương con gái Nên đưa con đi khắp nơi Hết mời thầy Lan, rồi lại đến mời các bà mụ tới xem. Nhưng ai cũng lắc đầu. Họ nói rằng cố thế nào cũng không tìm ra được bệnh. Lạ ở chỗ, lạ cứ đến sáng thì cơn sốt lại biến mất. Linh lại khỏe mạnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Không cam lòng, nhìn đứa con gái duy nhất cứ như vậy. Ông Tùng bèn mời thầy Hiền, một thầy Pháp nổi tiếng từ làng bên tới xem. Vừa nhìn thấy Linh Thầy Hiền đã nhíu mày Cẩn thận xem xét Rồi thở dài Ông nói đứa trẻ này rất khó nuôi Sinh ra đã có mệnh yếu Không hợp với đất làng Tô Thanh Cũng may đây là một cô bé gái Chứ nếu là một bé trai Thì e là trời xuống cũng không cứu được Gia đình nếu muốn Linh có thể bình an trưởng thành Thì phải đưa cô đi thật xa Tốt nhất là đưa về phía Nam Mà nuôi dưỡng Cho tới khi tuổi 15 Thì mới được đưa về Nếu để ở lại E rằng dù gia đình có cố gắng như thế nào Linh cũng không thể sống quá 2 năm nữa Ông Tùng và bà Diệp nghe vậy thì rụng rời Nhìn đứa con gái chưa đầy 7 tuổi Cứ tái đi tái lại căn bệnh lạ mỗi khi trời tối Hai người chỉ đành cắn trăng mà nghe theo. Sau nhiều lần bàn bạc với thầy Hiền, vợ chồng ông Tùng quyết định gửi Linh sang làng Vân, nơi bác cả của Linh đang sinh sống. Làng Vân trùng hợp nằm ở phía nam làng Tô Thanh. Đất đai ở đó màu mở, không khí thoáng đẳng. Bác cả là người hiền hậu và không con không cái, lại thương cháu như con ruột nên lập tức đồng ý nuôi dưỡng linh cho đến khi cô bé trọn 15 tuổi. Ngài đưa con đi, bà Diệp khóc mãi không dứt. Ông Tùng dù lòng quẳng thắt cũng không thể làm gì hơn. Họ chỉ có thể hứa với nhau rằng cứ cách vài tháng sẽ chèo xuồng sang làng Vân để thăm con. Mong là như vậy có thể rơi bớt nỗi nhớ. bản đi nhiều năm, Linh lớn dần lên với sự bảo bọc và chăm sóc của gia đình bác cả. Không còn những cơn sốt quái lạ kéo dài mỗi đêm. Linh trở thành cô gái khỏe mạnh, tính tình hiền lành, vừa lanh lợi vừa xuyên năng. Bác cả không có con cái, nên thành ra thương Linh như con ruột. Ngoài dạy cô cách làm lụng trồng trọt, còn dạy cho cách đối nhân xử thế. Lớn lên giữa một vùng quê yên bình, Linh dần quên mất dáng dẻ của làng Tô Thanh, quên luôn những cơn bệnh triền miên bí ẩn thời thơ bé. Năm Linh tròn 15 tuổi, ông Tùng bà Diệp nhớ lời hứa khi xưa, chèo xuồng tới đón con gái về. Dù có luyến tiếc, nhưng bác cả biết không thể giữ cháu lại, đành bệnh trịnh tiễn cô ra bến sông. Tạm biệt bác cả, tạm biệt làng vân yên bình. Linh theo gót cha mẹ lên xuồng Bắt đầu chuyến hành trình trở về nơi mình đã sinh ra Xuồng trẻ nước trôi theo con sông dài Hai bên bờ đầy những cây cối âm um tùm Dây leo quấn lấy nhau chặn chịch Lạng Vân có nhiều ruộng lúa Nhưng đi được nửa ngày Thì cảnh vật đã trở nên quan dại hơn Không còn thấy bóng dáng cô đồng ruộng nữa Chỉ có trừng xanh thẩm bao phủ Thỉnh thoảng, những chồm lá cọ vào nhau phát ra âm thanh xào xạc. Nước sông chảy lặng như muốn nuốt trọn tất cả tiếng động đi. Linh ngồi trên xuồng, đôi mắt mở to quan sát. Cảm thấy nơi này có phần tĩnh lặng đến đáng sợ. Bà Diệp nhìn Linh ngồi co ro, dịu dọm hỏi Gần tới rồi, con còn nhớ lạng mình không? Linh lắc đầu, Chỉ nhớ mang máng một vài hình ảnh mờ nhạt Dù không gần gũi với cha mẹ bằng bác cả Nhưng Linh cũng biết cha mẹ rất thương mình Trước đây họ chỉ vì muốn tốt cho cô Nên mới đành lòng gửi cô đi xa Nhìn mái tóc mẹ điểm dài sợi bạc Linh cảm thấy xót xa Xuồng chèo qua một khúc quanh Bờ sông dần hiện ra những mái nhà lấp ló sau rặng tre Và một con đường đất dẫn dầu làng Lối đi nhỏ hẹp Lồi lỗm như trải qua bao mùa mưa nắng Bà Diệp quay qua xoa đầu Linh Khẽ nói Vậy tới làng mình rồi đó con Linh nhìn lên Thấy cổng làng đơn sơ làm bằng tre già Bên trong có vài mái tranh thấp thoáng cách nhau đều đều Tất cả có vẻ xa lạ Như thế Linh vừa bước vào một thế giới khác mà cô chưa từng được đặt chân tới. Linh dựa bước lên bờ, một cơn gió thoảng qua, không quá mạnh, nhưng lại khiến cô rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo bất chợt xâm chiếm, khiến cô bất giác ôm chặt hai cánh tay. Làng Tô Thanh giống như làng Vân, nơi có những cánh đồng lúa vàng trực dưới nắng, không khí ấm áp và yên bình. Nơi này dường như bị bao trùm, Bởi một thứ gì đó tâm tối Và vô hình Lạnh bút như thể Mặt trời không thể nào chiếu tới được Cây cối nơi đây một dày đặc hơn Linh tưởng những tán lá xanh rì Phủ một lớp u ám kỳ lạ Xa xa có vài lối đi nhỏ dẫn vào rừng Những hàng cây như mờ như ảo Dường như bị sương mù nhẹ nhẹ che phủ Dù là đang giữa trưa Không có mùi ngai ngái của bùn đất Nhưng còn phản vất một mùi khác Nhẹ nhẹ, âm hiểm Khiến Linh cảm thấy khó chịu Mà không trỏ gì sao Dù vậy, làng vẫn có vẻ nhộn nhịp Tiếng cười nói rộn ràng gian lên Khi người trong làng nhìn thấy ông Tùng Bà Diệp trở về Vài người dùng tay gánh củi để vẫy chào Có người còn bước tới hỏi hang Ánh mắt thân thiện và vui vẻ. Một bà lão chống gậy đi ngang qua. Vừa thấy Linh, liền nheo mắt nhìn một hồi lâu, trồi gật gụ nói Con bé Linh lớn dữ rồi ha. Đất ở phía nam nuôi nó tốt quá chứ. Nhìn khác hồi nhỏ ghê đó. Ông Tùng cười niềm nở, rồi nói với Linh, đó là bà Thiện, là hàng xóm cạnh nhà. Khi trước vẫn thường hay chăm Linh lúc cô bị bệnh Linh nghe tới đây Thì nhớ mang máng ra người hàng xóm này Nên dội cúi đầu chào Nhưng khi ngẩn lên Thấy bà Thiện trông có hơi kỳ lạ Đôi mắt sâu hấm của bà cứ nhìn chầm chầm vào cô Như đang quan sát điều gì đó Linh bất giác nuốt khăn Không hiểu sao cảm thấy bất an Bà Diệp vỗ nhẹ dai cô, cười nói tôi về nhà thôi con Linh gật đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng Nhưng khi bước đi, cô vẫn cảm nhận rõ ràng Một ánh mắt từ đâu đó trong làng đang cố dỗi theo mình Xa xa, sương mù lãng bản trôi lơ lửng Nơm có vẻ còn dày hơn hẳn so với lúc vừa đến Linh kẻ nhú mày cảm giác như có cái gì đó không đúng. Giữa cái màu sắc mờ mờ của làng, bỗng một khoảng tối rộng lớn hiện ra, che khuất cả một vùng trời. Cô ngước mắt nhìn, thấy đó là một tán cây to lớn đến mức kinh ngạc. Những cành lá dương rộng, xoắn suýt vào nhau, như những cánh tay khổng lồ đang gian tra ôm lấy không gian xung quanh. Cô cứ đứng nhìn mãi bởi cái cảm giác lạ này, như có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Bà Diệp thấy con gái cứ nhìn chầm chầm về hướng đó, thì khẽ lên tiếng. À, con nhớ cây đa này không? Cây đa đó lớn nhất dùng này đó con. Linh chậm rãi gật đầu. Lúc nhỏ cô bệnh yếu, chẳng được ra bên ngoài trong chơi, nên đáng lý ra sẽ chẳng có ký ức gì. Về cây đa lớn nhất làng Nhưng không hiểu sao Ngay lúc này Cô lại thấy nó quen thuộc một cách lạ kỳ Cảm giác này cứ như cô từng thấy nó ở đâu đó Và thấy rất nhiều lần rồi Mình tới xem một chút được không mẹ? Không được đâu con Làng có quy định Trẻ con không có được bén mãn tới đó Rồi ông quay sang bà Diệp Trách mắng Tự dưng bà nói với con mấy cái chuyện này làm gì Có gì hay ho đâu Bà Diệp cúi đầu Gật cụ như thể biết mình vừa lỡ lời Căn nhà cũ của ông Tùng và bà Diệp Vẫn mang dáng dấp như xưa Mái tranh đã ngã màu Những bức tường gỗ vẫn đứng dẫn Sau bao năm tháng Linh nhìn một dòng Cũng nhận ra có vài thay đổi Như góc sân có thêm một lưu nước lớn Giang bầu trước khiên Đã được thai bằng một giải dây mướp xanh tốt Và trên vách còn treo thêm Vài món đồ lạc giặc Mà cô chưa từng thấy Những dấu dết của thời gian Khiến căn nhà có phần khác đi Nhưng nhìn chung Vẫn giữ nguyên cái nét mộc mạc Bình yên vốn có của nó Linh bước vào Cảm giác lạ lạ len lỏi trong lòng Đây là nhà cô, nhưng chẳng mang đến chút thân thuộc nào. Mọi thứ đều có vẻ xa lạ. Từ mùi khối bếp thoang thoảng, đến những góc nhà cô chưa từng chạm dòng. Bỗng có tiếng chân nhỏ chạy lẹp kẹp từ sau hè. Một cô bé đen nhiễm, chừng 6 tuổi, lao trà với vẻ mặt hớn hở, nhào tới ôm lấy chân ông Tùng, rồi níu lấy tay bà Diệp, giọng reo giăng. Cha mẹ, cha mẹ về rồi hả? Nó cười rất vui vẻ Nhưng khi ánh mắt chạm phải Linh Niềm vui trên mặt dục tắt đi Con bé khận lại Đôi mắt tròn xoe mở lớn Nhìn cô với vẻ ngập ngừng Như thể vừa nhận ra có thêm một người lạ trong nhà mình Linh cũng nhìn nó Trong lòng thoáng qua một suy nghĩ Đây có lẽ là em gái cô Con bé Dương được sinh ra Sau khi cô bị đưa tới làng Vân hơn một năm Nên nó chưa từng biết mặt chị gái Với nó, cô chẳng khác gì một người xa lạ Lên đi 8 năm Con bé Dương cũng đã 7 tuổi Dốc dáng nó nhỏ nhắn Nước da trắm nắng Tóc cắt ngang dai Cột lên gọn gàng Nó có đôi mắt tròn xoe Lúc nào cũng ánh lên vẻ tò mò Nhưng lại mang chút rụt rè Như thể chỉ cần có cái gì lạ lắm Sẽ nép ngay vào sau lưng mẹ Nhìn bộ dáng của nó Linh đoán em gái có lẽ cũng là một đứa trẻ nhút nhát à, Nhà Dương à Lại đây chào chị đi Chị Linh của con đó Con bé đứng im Hai bàn tay nắm chặt chặt áo cũ Đôi mắt đen lấy nhìn Linh thật lâu Linh nhìn lại con bé. Giữa cô và nó vốn không có ký ức nào chung, không cùng lớn lên trong một mái nhà, không từng nô đùa hay dành nhau miếng ăn như những cặp anh chị em khác. Nhưng dù sao đây cũng là em ruột của cô. Cô nên học cách đón nhận, nhường nhịn nó để sớm xóa nhòa đi khoảng cách này. Bà Diệp nhẹ nhàng mở cửa, đưa Linh vào phòng. Căn phòng mới tinh, Không hề giống một nơi đã bị bỏ trống nhiều năm. tầng tấm dán gỗ trên tường được lao sạch sẽ. Bộ chăn chiếu mới tinh tương. Góc phòng còn có một chiếc rương nhỏ. Chắc hẳn là để cho Linh cất đồ đạc. Rõ ràng cha mẹ cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mong cô có thể nhanh chóng quen thuộc với nơi này. Bỗng ngoài hiền gian lên tiếng bước chân trẻ con chạy lạch bạch. Xen lẫn nhiều tiếng cười đùa tinh nghịch Linh quay đầu nhìn ra Thì thấy con bé Dương Đang chạy theo đám trẻ con trong làng Chân đất không mang dép Miệng cười toe tuét Dù khi nãy còn e dẻ nhút nhát với cô Nhưng khi ở cùng lũ bạn Nó lại thoải mái Dù từ đến thế Xa xa Phía cuối tầm mắt Thấy có một tán cây rộng lớn hiện ra Cành lá trậm rạp như một màn xanh khổng lồ che gần kín hết cả bầu trời. Linh kẻ câu mày có hơi không ngờ là cái cây này có thể nhìn thấy được từ cửa sổ phòng cô. Đó chính là cây đa lớn nhất làng, thứ mà cha mẹ cô nhắc đến bằng thái độ kỳ lạ khi nãy. Linh nhèo mắt lại, lúc này cô có cảm giác xung quanh gốc cây, Giống như có thứ gì đó bị treo lơ lửng Không hẳn là sương mù dày đặc Mà chỉ là một lớp hơi nước mỏng manh Lẫn quẩn ở đó tựa như khói bếp Tan chậm trong không khí Ngay sau cây đa là cánh rừng già rậm rập Bóng cây chen dày tạo thành một bức tường xanh thẳm Càng làm cho cây đa thêm phần nổi bật Giữa không gian mờ mịt Cô ngồi rất lâu mà không trời mắt khỏi cây đa Cảm giác kỳ lạ dần lan tra khắp cơ thể. Nó không hẳn là cái cảm giác sợ hãi mà giống như một sự tò mò khó có thể cưỡng lại. Cứ như một thứ gì đó vô hình đang len lỗi vào tâm trí cô, giảy gội vô cùng nhiệt tình. Linh hít một hơi thiệt sâu, tự mình lắc nhẹ đầu để xua đi cảm giác mơ hồ ấy. Có cơn gió nhẹ thổi qua, lây động tán lá, khiến chúng ngã nghiêng. Linh cảm giác như có một tiếng gọi rất khẽ dẫn đến từ nơi xa ấy. Nhưng khi cô lắng nghe, thì lại chẳng có gì, ngoài tiếng gió đập vào cánh cửa sổ, và âm thanh cười đùa của bọn trẻ ở ngoài đường. Sau một giấc ngủ trưa dài do mệt mỏi, Linh tỉnh dậy khi trời đã ngã chiều Bữa cơm đầu tiên sau nhiều năm trở về nhà Diễn ra trong không khí nửa quay quần, nửa xa lạ Bà Diệp cắp cho Linh một miếng cá lớn, nhẹ nhàng nói Ăn đi con, đi đường xa chắc mệt dữ lắm rồi Linh còn chưa kịp cảm ơn mẹ Thì thoáng thấy ánh mắt của Dương Nó nhìn đau đáu vào miếng cá trắng nõn trong chén cô Ánh mắt đầy dễ không vui Thấy Linh ngạc nhiên nhìn mình Con Dương đập mạnh đôi đũa xuống bàn Tỏ thái độ với mặt hầm hầm Nhưng vẫn chưa nói lời gì Ông Tùng thấy vậy lập tức nhíu mại Thái độ mất dạy gì đó Bây giờ mày muốn ăn cơm hay là ăn cây Bị ông Tùng la Dương càng bực tức hơn Hậm hực đứng phát dậy Lầm lì bỏ vào trong phòng Không thèm ngoái lại Linh nhìn theo bóng nó khuất sau cánh cửa Trong lòng giấy lên cảm giác khó tả Có chút xấu hổ Cũng có chút chạnh lòng Ây, Từ nhỏ nó được chịu chuộng quá Thành ra nó xinh hư Thôi con ăn cơm đi Đừng để bụng em nghe con Linh chỉ biết gật đầu im lặng Đương nhiên cô chẳng hơi đâu mà để bụng nó làm gì Nhưng sự xa cách giữa hai chị em Rõ ràng là ngày một nhiều hơn Dẫu là chị em ruột Nhưng cô và Dương chưa từng lớn lên cùng nhau Lại càng không có tình cảm gắn bó như bao anh chị em khác Huống hộ tính tình của nó trông có vẻ không dễ gần cho lắm Nó rõ ràng là không chấp nhận linh E là có chút khó khăn rồi Sau bữa cơm Linh phụ mẹ rửa chén đũa. Bà Diệp an ủi Linh rất nhiều về chuyện ban nãy Cứ nói rằng con Dương còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện. Chỉ là có chút tuổi thân nên không kìm được mà tỏ thái độ, chứ không có ghét bỏ gì Linh. Linh cũng cười cười cho bà yên tâm, chứ thật chất cô hiểu rõ mình và con Dương sẽ khó lòng mà quà thuận được. Xong việc trong bếp, Linh trở về phòng nghỉ ngơi. Cả ngày dài di chuyển trên sông khiến cho cô khá mệt. Dù buổi trưa đã ngủ một giấc, nhưng lúc này đặt lưng xuống giường, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay. Tới nửa đêm, Linh giật mình thức giấc vì cơn khát nước, lặng lẽ bước ra ngoài. Ánh đèn dầu leo lắc trong nhà, khiến cho không gian càng thêm tỉnh mịch Linh đi ngang qua phòng dương. Đệnh bụng uống nước xong sẽ trở về phòng Thì chợt khượng lại Trong căn phòng tối đèn Lúc này đang có tiếng người Thì thầm khe khẽ Linh nhèo mắt Đứng nép người Rồi im lặng lắng nghe Bên trong đó Giọng nói non nớt có phần giận dỗi Của Dương Giang Linh Nhưng mà Con không thích chị ta ở trong nhà mình lâu đâu Dương ngoan Con nghe mẹ Dù sao chị con cũng tự xa về đây Con ráng nhường chị một chút Mẹ thương con hơn chị nhiều mà Con không thấy sao Chị con lớn lên ở nhà bác cả Chứ không có lớn lên cùng với mẹ con mình Bây giờ nó có khác nào thành con người ta đâu Con không coi là chị Thì coi là khách ghé qua nhà cũng được Nhưng mà thái độ phải đàng hoàng Không khéo cha con giận lên là ông đánh đòn đó. Linh nghe thấy mà sẵn người. Quá ra trong lòng mẹ, cô chỉ là một người khách từ nhà bác cả ghé qua. Cô khẽ lùi lại rồi quay về phòng. Nhẹ nhàng đóng chặt cửa. Trong lòng là nỗi trống trỏng như kéo dài vô tận. Linh nằm trằn trọc trên giường rất lâu Mở mắt trần trần nhìn lên trần nhà tối mở Trong lòng cô là một mớ suy nghĩ trối bời Cô nhớ tới hồi nhỏ Lúc mà cô tầm tuổi con Dương bây giờ Tuy bệnh tật triền miên Nhưng cô cũng từng được mẹ yêu thương hết mực Khi ấy bà Diệp luôn ôm cô vào lòng Dịu dàng dỗ dành mỗi khi cô khóc Nhưng mà bây giờ Sau ngần ấy năm xa cách, tất cả cũng đã thay đổi. Cô không còn là đứa con duy nhất của cha mẹ nữa, thậm chí còn bị xem là khách đến chơi nhà, là con nhà người khác. Cô thở dài, trở mình rồi quay mặt vào tường. Qua nửa đêm, bà Diệp mới trở về phòng sau khi dỗ dư ngủ xong. Bà bụm miệng ngáp khẽ, định bước vào phòng ngủ. Thì bất chợt cảm thấy có cái gì đó lạ lùng Cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sóng lưng Khiến bà vô thức quay đầu nhìn ra phía trước nhà ngay lúc đó Bà liền giật mình tới mức xích ngã đi Dưới ánh đèn dầu leo lét Có một bóng người đứng bất động bên cửa sổ nhà trước Bà Diệp nín thở há hốc miệng Tim đập dồn dập trong lòng ngực Một thoáng kinh hải lướt qua Bà mới nhận ra đó là Linh Cô con gái lớn của bà đang đứng im liềm ở đó Mắt mở trừng trừng Nhưng lại vô hồn Sắc mặt tái nhợt như người không có sinh khí Cảm giác sợ hãi lại trào Linh Bà dội dàng gọi ông Tùng đang ngủ trong phòng Giọng run rảy Ô, Ông ơi dậy đi ông Có con, con Linh nó bị ma nhập Ông Tùng bị đánh thức giữa đêm Dội vàng chạy ra ngoài nhà trước Khi nhìn thấy Linh đứng lặng lẽ ở đó Vợ mình thì sợ xanh mặt Ông cũng không tỏ ra quảng hốt gì Mà chỉ khẽ thở dài Ông bước đến Nhẹ nhàng dắt tay Linh Trời nói Linh à về phòng ngủ đi con Linh lặng lặng đi theo ông như một cái bóng vô tri Ông đưa con gái về lại giường Đắp chăn cho cô cẩn thận Sau đó mới quay sang khẽ mắng bà Diệp Bà bị khùng hả? Hay là bị rớt não rồi? Trước khi nó về bác cả đã dặn đi dặn lại Là nó bị bệnh mộng du Đêm hôm khuya khoắt bà làm ầm lên như vậy Như ai cắt cuốn họng à Hàng xóm mà nghe được người ta chửi cho Bà Diệp lúc này mới ngớ người ra Đúng là bác cả có nhắc đến chuyện này Nhưng lúc ấy bà cũng không để tâm lắm Bây giờ nghe ông nhắc, bà mới sực nhớ, bớt giác thở vào nhẹ nhổm. Chỉ là mộng du thôi, không có gì đáng sợ cả. Bà tự nhủ trong lòng như vậy rồi trở về phòng. Chẳng ai nhận ra, con dường nó cũng đứng nép sau cánh cửa phòng nó. Lặng lặng nhìn hồi lâu về phía cửa phòng của chị nó, rồi mới đóng cửa ngủ đi. Từ đầu tới cuối nó chẳng chạy ra hỏi hang Cũng chẳng nói lấy lời nào Cả nhà đã chìm vào giấc ngủ say Nhưng tối hôm đó Linh có một giấc mơ rất dài Cô thấy mình đứng giữa một nơi mịt mờ sương khói Xung quanh tối tâm Không có lấy một ánh sáng nào chiếu qua Không biết từ đâu Mà có tiếng ai đó gọi tên cô Nghe rất tha thiết Mà cũng rất dịu dàng Linh ơi Linh Ra đây chơi nè Giọng nói ấy nhẹ nhàng như gió thoảng qua tay Lại mang theo một sức khúc kỳ lạ Khiến cô không tự chủ được mà bước tới Trước mặt cô là một bóng người đen kịch Mơ hồ như xương khói Đang đưa tay ra mà chờ đợi Linh không thấy rõ mặt mũi hay dáng hình của kẻ đó Nhưng cô biết nó đang nhìn cô Và rất mong chờ cô đến gần Linh cứ thế mà tiến về phía trước Chẳng hiểu sao trong phòng Lại không có chút nghi ngờ hay sợ hãi nào Nhưng khi còn cách bóng đen ấy vài bước Bỗng dưng cô cảm giác được có ai đó Đang nắm tay mình kéo đi ngược lại Bóng đèn kia thoáng chóc đứng lặng yên. Cuối cùng nó cũng không gọi tên cô nệm. Một lúc sau, nó quay đầu, rồi từ từ lẫn vào trong bóng tối vô tận. Sáng hôm sau Linh mới thức giấc. Trong người có chút mệt mỏi, đầu óc choáng gián. Ông Tùng lúc này đang ngồi bên bàn, tay châm ấm trà sớm. Thấy con gái tỉnh dậy bước ra khỏi phòng. Thì hỏi hang Trọng người sao rồi con Linh chớp mắt vài cái Bài ra dễ mặt Của người chưa kịp hiểu chuyện gì Ông mới từ từ giải thích rằng Hôm qua cô bị mộng du Còn làm cho bà Diệp nửa đêm Một phen quảng hồn Linh ngẩn người Khi còn ở nhà bác cả Chứng mộng du của cô có xảy ra Thì cũng chỉ là chuyện bình thường Sau khi phát bệnh, Linh sẽ chỉ đi lòng vòng trong nhà. Một lúc sau sẽ tự quay về giường ngủ, chứ chẳng gây ra chuyện gì cả. Thầy Lan bên làng vân cũng từng xem qua. Ông nói bệnh này hơi hiếm gặp, rất khó để chữa dứt điểm. Tuy vậy, nó không gây hại gì cho sức khỏe. Chỉ là thầy Lan dặn gia đình bác cả nên trông côi cô cẩn thận. ban đêm nên khóa chặt cửa tránh việc nửa đêm cô đi lang thang bên ngoài. Trượt chân ngã hay rơi xuống ao thì lại không hay. Nhà bác cả luôn đóng chặt cửa nẻo. Đến từ nhỏ tới giờ, Linh chưa từng gặp nguy hiểm gì vì chứng mộng du. Cũng không để tâm lắm. Linh giải thích sơ qua về chứng bệnh của mình. Cũng nói rằng lâu lâu mình chỉ đi lòng vòng trong nhà rồi tự vào phòng ngủ chứ không có gì đáng ngại. Ông Tùng nghe vậy thì gật đầu Không nói gì thêm Buổi sáng hôm đó Linh một mình ra chợ Tô Thanh Để mua đồ làm cơm giúp bà Diệp Trên đường đi Cô trông thấy con Dương Cùng đám bạn của nó Đang chơi đùa bên gốc cây bàn gian đường Một đứa trong nhóm quay sang hỏi Với thái độ tò mò Chị này có phải chị mẹ không Dương? Dương khẩn lại Nó nhìn Linh một thoáng, trồi bỗng quay đầu đi, không nói gì. Linh cũng chẳng bất ngờ là mấy. Dù gì cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này. Con bé không có cảm tình với cô, cô cũng chẳng thể ép buộc nó được. Chợ làng Tô Thanh buổi sáng đông đúc hơn cô nghĩ. Những sạp hàng nhỏ xếp dọc theo hai bên đường đất. Người mua kẻ bán ngồi nói chuyện với nhau, cười đùa rơm rãm. Mùi cá tươi, rau củ, thịt heo hòa lẫn vào nhau Tạo nên một không khí rất chật hẹp Linh đi tiệm sạp thịt heo mất hết cả buổi Cuối cùng cũng mua được ít thịt ba chỉ ngon Và mấy quả trứng dịch cho bà Diệp Bà bán thịt là một người đàn bà lớn tuổi Tóc búi cao, giọng nói lanh lãnh Ủa mày con gái nhà ai đây? Sao mặt mũi lạ quá Dạ... Con là con gái bà Diệp Trước con bị bệnh nên Cô chưa kịp nói xong Bà ta đã à một tiếng Vỗ đùi cười ha hả A ha ha Ra là con gái lớn nhà ông Tùng bà Diệp Trời ơi hồi đó tao nghe nói mày bệnh nặng lắm Tưởng mày qua làng bên kia Xong chết ngắt ở bến rồi chứ Ai về còn sống Mà bây giờ phóng phao như vậy luôn rồi Bà mẹ mày đâu Sao để mày đi chở con mình vậy Linh cười trừ, trả lời vài câu, rồi dội dã lấy đồ rồi đi. Lúc ra khỏi chợ, cô thấy đường cũ đông người quá, nên thuận miệng hỏi người đàn bà bán thịt một câu. Cô ơi, con đường phía sau này, con có đi về nhà con được không cô? Bà bán thịt lây quay với miếng sườn heo đang chặt cho khách. Nghe Linh hỏi, bà hơi thoáng khận lại. Bà đưa mắt nhìn sang con đường nhỏ, Rồi lại nhìn về phía tán cây đa xa xa Sắc mặt có chút khó xử Và lãng tránh Ờ đường đó không đi được đâu Mày chịu khó quay lại đường cũ đi Linh nhíu mày Rõ trạng con đường ấy Thế nào cũng sẽ rẽ qua đường chính mà Sao lại không đi được Nhưng nhìn thái độ của bà ấy Cô cũng không hỏi thêm Dẫu vậy Thì cái cảm giác kỳ lạ Dẫn lẫn quốc trong lòng Cuối cùng Linh dẫn đi theo đường cũ để trở về Cô bước đi trên con đường đất Không bao lâu Thì thấy một lối mòn nhỏ nằm bên phía tay phải Nếu ban nãy cô chọn con đường tắt Bị bà bán thịt cản lại Thì có lẽ bây giờ Cô sẽ rẽ ra từ lối này Nghĩ bụng chen chút trong chợ thật bất tiện Nếu con đường này thông được ra chợ Thì sau này đi lại sẽ càng dễ dàng hơn Xách bọc thịt và trứng trong tay Linh thử chậm trải men theo lối mòn ấy Tuy chỉ là lối mòn Nhưng cũng khá rộng Không bị cây cối trầm rạp Che phủ trắng hết lối đi Nên cô cũng chẳng thấy sợ Gió nhẹ thổi qua Mang theo mùi đất ẩm Và thoảng đâu đó hương cỏ dại Đi một quảng Linh nghe thấy tiếng người cười nói lao sao từ xa dọng lại Chứng tỏ chỉ cần đi thẳng thêm một tí là sẽ tới chợ ngay Vậy mà bà bán thịt lại bảo đường này không đi được Linh biết rõ đường rồi Thì nhanh chóng quay đầu trở về Lúc này cô mới nhận ra Ngay bên cạnh mình là một tán cây khổng lồ đang dương rộng Che kính cả một gốc trời Đó chính là cây đa lớn nhất làng Dưới cái bóng của nó Thì không gian bỗng trở nên trầm mặt lạ thường Và Linh cũng chẳng hiểu sao vừa rồi, rồi mình không hề nhìn thấy nó Dù nó to lớn như vậy Không khí dịu mát Ánh nắng hầu như không thể len qua được những tầng lá dày đặc Chỉ còn lại những dệt sáng lớn đớn rơi rụng đầy trên nền đất Một ý nghĩ chợt lé lên trong đầu Linh Cũng bởi vì nơi này yên tĩnh, lại còn mát mẻ. Thật sự quá thích hợp để làm chỗ thư giãn nghỉ chân. Nếu như đã đến gần như vậy, sao không tranh thủ đến xem thử? Nghĩ vậy, cô rẽ vào con đường nhỏ dọc theo bìa rừng, chậm rãi tiến về phía gốc cây đa. Cô đặt túi thịt heo lên tảng đá gần đó. Bây giờ cô mới thực sự cảm nhận được sự đồ sổ của gốc đa này. Cô thử gian tay ôm lấy phần thân cây Nhưng ngay cả khi gian trọng hết cỡ Hai tay vẫn chỉ bao bọc được một phần tư thân cây Đi được nửa dòng Linh chợt dừng lại Khi thấy một gò đất nhỏ nhô lên Nằm sát ở gốc cây Có vẻ như đã được đắp từ lâu lắm rồi Lớp đất trên bề mặt hơi xốp Và cỏ dại cũng một ưng um tùm Bên cạnh gò đất là một cái miếu nhỏ Chỉ cao tầm ngang tắt lưng người lớn Mái ngói đã xỉn màu Còn dách gỗ quanh miếu thì bám đầy rêu mốc Trước miếu có một bát hương cũ kỹ Cho bụi phủ dày Chứng tỏ đã lâu lắm rồi Chẳng có ai tới đây thấp nhăn Linh kẻ nhíu mại thầm nghĩ Trong làng đã có một ngôi miếu thờ thần rừng Vậy thì cái miếu nhỏ này Tồn tại ở đây để làm gì? Nó trông không giống một nơi thờ cúng được chăm sóc thường xuyên Rõ ràng nó đã bị người trong làng lãng quên từ rất lâu rồi Một lát sau, Linh nhất chân trở về Vừa đi được mấy bước, bỗng có tiếng ai đó gọi tên cô Giọng the thế len lỗi trong gió lùa qua tán cây Linh giật mình đứng sẵn, ngoảnh lại nhìn Nhưng chung quanh chỉ có bóng cây rậm rạp Đang gì gió mà nghi ngã Ngoài ra không hề có ai cả Một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng Linh siết chặt bột thịt Chân cứ thế mà bước nhanh hơn Nhưng chưa kịp đi xa Lần này lại có tiếng người gọi lớn Linh quảng hồn khi thấy bà bán thịt ban nãy Đang đứng ở mé đường tay sách cái cân Ánh mắt nhìn cô đầy bực bội Tao đã nói cái đường này không có đi được rồi mà Sao mày không nghe vậy Linh im lặng cúi đầu không nói gì Nhưng trong lòng đang nghĩ Rõ ràng chính bà ta cũng đang đi trên con đường này Bà bán thịt nhìn cô một lát Rồi nghiêm vọng dặn dò Từ giờ trở về sau Mày đi chợ gì thì đi Đi thẳng ra cái đường lớn kìa Tuyệt đối không có được đi đường này nữa Làng mình cấm không cho trẻ con bén mãn tới độc Mày mà lén phén tới nữa Thì liệu hồn bị người lớn chửi đó Linh gật đầu dân dạ Khi cô vừa về tới cổng Thì thấy có người đang đứng trước cửa nhà mình Đi đến gần hơn Linh liền nhận ra đó là bà Diệp Đang trò chuyện cùng bà bán thịt Mà Linh gặp sáng giận Qua cách gọi Cô mới biết bà ấy tên là Hạnh. Bà Hạnh đang nói chuyện với bà Diệp trước hăng say. Trong nét mặt có vẻ nghiêm trọng. Linh không nghe rõ, chỉ loán thoáng được mấy câu. Bà không cản nó sớm thì chết. Cái làng này trước giờ đâu phải chưa từng có ai bị dắt đâu. Bùa ngái tuy còn ở đó, nhưng nói não ngay, con quỷ vẫn quanh quẩn ở đâu đây thôi. Theo tôi bà nên cho nó ở nhà, lại trước thêm chuyện vào người đó thấy Linh từ xa đi tới bà dịp dội ra hiệu cho bà Hạnh im lặng nên giả dờ như không nghe thấy gì mà bước thẳng vô trong nhà nhưng trong lòng cô lúc này lại cảm thấy vô cùng tò mò và khó hiểu những lời bà Hạnh vừa nói với mẹ cô Rốt cuộc là có ý gì bùa ngải ở đó là sao con quỷ dẫn quanh quẩn nghĩa là cái gì Không lâu sau, bà Diệp cũng vào nhà theo. Không nằm ngoài dự đoán, bà nhìn Linh một lúc rồi hỏi. Con có đến gần gốc cây đa không? Dạ có. Con đi tìm đường, rồi đi ngang qua đó một chút thôi. À, luật lệ làng mình mấy năm nay rất là gắt. Nếu bị phát hiện có trẻ con lén tới đó chơi là không ổn đâu. Làn phạt nhà mình đó. Linh thấy dễ mặt bà Diệp nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều. Nên cũng gật đầu. Hứa với bà từ giờ sẽ không tới đó nữa. Lúc ra sau nhà rửa chân, Linh thấy bà Diệp đang cầu nhậu cái gì đó. Lại gần, Cô thấy bà đang đứng bên cái thớt gỗ, Nhìn chầm chầm vào miếng thịt vừa cắt. Trong tích tắc, Linh cũng nhìn thấy bên trong thớ thịt đỏ hồng đó không phải là những sớ nạc bình thường mà là từng mảng nhạy nhụa dòi bọ trắng hoằng nguèo lút nhút trường ra rơi vải trên mặt thức Một mùi tanh nồng nạt sọc lên mũi ngài ngái và hôi thối tới mức buồn nung. Mấy cái trứng dịch bên cạnh hình như cũng có vấn đề. Linh thấy một quả đã nứt giỏ dệt lòng đỏ tràn ra ngoài. Sơn sệt và bốc mùi ôi nồng Bà Diệp nhíu mại Giọng không giấu được bực bội Bà hạnh bà buôn bán kiểu này là không được rồi Đã bán đắt còn bán thịt thư Mà hai mẹ phải nói chuyện với bà mới được Mối mang mà còn chơi xấu như vậy Lần sau con ghé chỗ khác mà mua Linh gật đầu Không nói gì thêm rồi đi vào phòng Trước khi bước đi Cô vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại Trên thớt là mấy con dồi vẫn đang bò lút nhúc Rồi trường ra khỏi miếng thịt Cái cách chúng cửa quậy Làm dạ dày của cô như muốn lộn nhau Mùi thanh tửi cứ quanh quẩn Như thể len lỗi dầu tận cổ họng Linh nhíu mài bước nhanh ra hơn Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn cứ đeo bám không rời Trưa đó, cả nhà đành phải ăn cá Bữa cơm diễn ra bình thường Ăn xong bà Diệp nhờ Linh dọn rửa chén Rồi bà đội nón lá đi ra ngoài Nói vẫn còn tức cái vụ miếng thịt Phải qua chỗ bà hành hỏi cho ra lẽ Đến khi trở về Bà bực bội ra mặt Ném mạnh cái nón lên bàn Ngồi phịch xuống cất giọng khó chịu Giọng cái thứ Làm ăn thất đức mà còn nói chuyện lương lẹo Thịt thư rành tranh ra như vậy đó Mà chối bài chối biến Nói không phải hàng của bà Mẹ nói hoài Nó cũng không có chịu trả lại cho mình đồng nào hết Ông Tùng nhìn sơ sơ Nhưng không nói gì Chỉ thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài sân Chuyện cãi nhau của đàn bà con gái Ông chẳng hơi đâu quan tâm Linh cũng chẳng biết nói sao Bà Hạnh dù sao cũng là bạn của mẹ Mới nãy còn nói chuyện thân thiết Không ngờ vì miếng thịt heo này mà lại phổi tay như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Linh cũng được xem như là quen việc đi chợ. Trước đây mỗi lần bác cả muốn mua gì, đều một tay Linh lựa. Sáng nay thịt của bà Hạnh bán tuy không phải đồ mới, nhưng ít nhất vẫn còn tươi. Mấy cái trứng dịch mua bên đường cũng lành lặng. Chẳng hiểu sao về tới nhà lại thành ra như vậy. Vậy là cả buổi sáng lẫn buổi chiều Cả nhà đều ăn cá Cá kho mặn buổi trưa ăn còn chưa hết Đến chiều lại thêm món cá chiên Suốt hai bữa ăn Bà Diệp liên tục cấp thức ăn cho Dương Giọng dịu dàng Vỗ dành con bé ăn nhiều một chút Dương thích chí vô cùng Nó vừa ăn vừa liếc mắt về phía Linh Đôi mắt hất lên Lộ dễ đắc ý Linh cũng chẳng để tâm Dù gì nó cũng chỉ là một đứa con nít Cô im lặng ăn phần cơm của mình Lúc này tuy không quá no Nhưng cũng chẳng buồn gấp thêm Cảm giác chán ăn này chẳng rõ từ đâu kéo đến Chỉ có ông Tùng vẫn như thường lệ Ăn xong rồi lặng lẽ đứng dậy Đi ra trước khi ngồi uống trà Mặc kệ chuyện trong nhà Nhà bác cả có một mảnh giường rộng Trồng đủ các loại rau xanh Ngày nào ăn cơm xong, Linh cũng ra đó đi lanh quanh, lúc thì hái rau, lúc thì nhổ cỏ, cũng thành thói quen suốt bao nhiêu năm. Nhưng sau khi về đây rồi, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà chứ chẳng có gì làm. Cô đâm ra có hơi chán nản. Sân trước sân sau đều trống trải, ngoài mấy luống rau cằn cỏi với vài cây chuối, cây cao trong giường, thì chẳng còn chỗ nào để đi dạo giết thời gian cả. Vậy là Linh giúp bà Diệp sửa dọn bếp nút, quét sân. Dương đã ăn no. Lúc này ôm con mèo nhỏ ra sân chơi. Nên chỉ có hai mẹ con trong bếp. Dọn dẹp xong, Linh buồn chán trở vào phòng. Gió đêm thổi qua tán cây ngoài sân. Tiếng lá xào sạc và cùng những âm thanh trầm rì khe khẽ. Nghe như ai nói chuyện ở ngay bên ngoài. Linh giật mình. Rồi vô thức căng tay nghe ngóng. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng râm răng và thỉnh thoảng là một tiếng chó sủa dẵn lại từ đâu đó trong làng. Cô rùm mình, bất giác thấy lạnh song lưng, dù trời đang rất nóng bức. Cô liếc nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt, trồi đưa mắt sang khung cửa sổ bên hông. Cửa sổ không khóa mà chỉ khép hờ. Gió thổi làm cánh cửa hơi lây nhẹ Khe hở nhỏ hắt vào một dệt sáng mờ. Linh bước xuống giường, Đi đến khóa chặt cửa sổ lại. Sau đó mới yên tâm quay về giường nằm ngủ. Nửa đêm, gió thổi lớn. Dù có đang là mùa hè, Thì buổi khuya này, Trời cũng đã hơi trở lạnh một chút. Con dương nằm trên giường trùm kính chăn. Nó dễ ngủ hơn Linh rất nhiều. Dù con dương hay tị nạnh, Nhưng Trung Quỳ nó vẫn là một đứa trẻ khá ngoan, được ông Tùng dạy dỗ tự lập từ sớm. Nó ngủ riêng một mình, từ năm trước đã biết tự đi vệ sinh vào ban đêm mà không cần ai nhắc. Đêm nay cũng vậy, con dương mơ màng tỉnh giấc, men theo ánh đèn dầu leo lét mà đi ra ngoài nhà sau. Gió khuya lạnh lẽo lùa qua khe cửa, khiến nó khẽ rùng mình một cái. Đi vệ sinh xong Nó dụi mắt Rồi chậm chậm quay về phòng mình như bình thường Nhưng vừa bước đến cửa Nó bỗng khượng lại Vì thấy Linh đang thẩn thở Đứng trước cửa nhà chính Dưới ánh trăng mờ Bóng Linh kéo dài trên nền đất Đứng thẳng Lặng yên bất động Cô đối diện cánh cửa đóng kính Hai tay buông thỏng Đầu hơi nghiêng Như đang tập trung lắng nghe điều gì đó Lạng tóc dài xỏa trũ xuống Che khuất một phần gương mặt Khiến Linh trông như một pho tượng Câm lặng đứng giữa bóng tối Ánh trăng màu vàng nhạt Phủ lên thân hình Linh một lớp lạnh lẽo Gió thoảng qua Giặc áo Linh khẽ động đầy Nhưng cả người cô thì vẫn quá đá Không chút phản ứng Con Dương thoáng giật mình Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra chị nó lại đang mộng du Nên nó liền thả lỏng, không thấy sợ hãi gì Biết rõ Linh lúc này thực chất đang mê ngủ chứ chẳng nghe thấy gì Cũng không nhìn thấy ai Nó hừ nhẹ một tiếng, liếc chị mình bằng ánh mắt khó chịu, rồi lầm bầm nữ đêm ra cửa đứng, muốn hụ chết người ta hay gì? Hay muốn đi đâu thì đi luôn đi Nhưng con Dương không ngờ Chị nó thực sự đi ra ngoài Linh lợn mò đưa tay mở cửa Động tác chậm chạp dáng dẻ hệt như một người mất hồn Con Dương chết trân tại chỗ Tim đập tình thịch Nó đấu tranh giữa việc chạy đi gọi ông Tùng bà Diệp Hay tự mình dắt Linh trở vào trong phòng Nhưng rồi sau một thoáng do dự Nó bấm bụng quay vào trong phòng nó Nhẫn tâm đóng chặt cửa lại Trong lòng nó Linh vốn không phải một người chị thật sự Nó ghét Linh Cảm thấy Linh trở về Chỉ mang theo sự phiền toái Về để chia sẻ hết sự quan tâm Của cha mẹ với nó Nghĩ đến đây Nó cắn môi tự nhủ Cứ coi như đêm nay nó không ra khỏi phòng Cũng không hề nhìn thấy gì hết Thậm chí trong lòng nó còn nghĩ Nếu Linh đã đi ra khỏi nhà rồi Thì tốt nhất đừng quay về nữa Tốt hơn hết là đi thẳng về làng Vân Rồi mãi mãi ở lại nhà bác cả đi Trong giấc mơ Linh lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình Giọng nói thì thầm Văng vẳng trong gió Dẫn dắt cô đi mãi miết Theo một bóng lưng đen kịch Linh lang thang trên con đường nhỏ Men theo rặng tre rậm rạp Rồi rẽ vào một con ngõ tối ôm. Đôi chân không chút chần chừ Cứ đi thẳng đến gốc cây đa. Gió rít từng cơn, Làm tán cây xa xa đang xào sạc, Như những lời thì thầm ai quán. Mái tóc dài của Linh bay phấp phới Trong cơn gió lạnh bút. Đôi mắt cô lờ đợ, Vô hồn như bị ai đó mê hoặc. Trong giấc mơ, Bóng dáng người phụ nữ ngày càng rõ ràng hơn Đó là một người đàn bà Mặc áo bà ba đen Gương mặt trắng trẻo Thoáng ẩn hiện dễ u buồn Nhưng xinh đẹp đến lạ thường Cô ta kẻ đưa tay lên Bảy gọi Linh tới gần Rồi chậm rãi chỉ tay vào gò đất cao Nằm sát bên cái miếu nhỏ Dưới gốc cây đam Linh khủy gối xuống Không chút do dự nào mà đôi tay cô bắt đầu cào bới điên cuộn. Đất bắn tung tué, tầng lớp một bị lật lên dưới những đầu ngón tay trung rẫy Lên cứ thế đào bới, không màng móng tay bị chạy xước, không màng đất cát đang len vào kẻ tai mình. Cho đến khi móng tay chạm vào thứ gì đó cưng cứng, cô mới chịu dừng lại. Có một cái hộp gỗ nhỏ, hiện ra giữa lớp đất cát vừa bị xới tung lên. Linh như người mất hồn Nhất nó lên Rồi mở nắp hộp Bên trong là một con hình nhân gỗ thô sơ Trên đầu nó bị đóng chặt Bởi một cây đinh củ kỷ Ghim xuyên một lá bùa vàng Đã sờn rách Nhưng vẫn sáng trực Trong cơn mê Linh dứt khoát đưa tay Gỡ cây đinh ra khỏi hình nhân Lá bùa lập tức rơi xuống đất Khoảnh khắc ấy Trời nổi gió lớn, tán cây đa rung lên dữ dội, cành lá quăng hoại như thể đang vùng vẫy tổ cùng. Một tiếng trích lanh lãnh gian lên giữa bóng tối, cả không gian như bị bóp nghẹt bởi một luồng khí lạnh bút. Sáng hôm sau, Linh thức dậy với cảm giác mệt mỏi trả trời. Toàn thân nặng triểu, như vừa trải qua một giấc mơ dài đằng đắng. Cô nhớ lại những gì đã thấy trong mơ, nhưng đầu óc cứ mơ hồ. Mọi thứ như một màn xương mỏng bao phủ. Dù cố thế nào, cũng không thể nhớ lại được rõ ràng mọi chuyện. Linh đưa tay lên, định dụi mắt cho tỉnh ngủ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Linh bỗng khận lại, rồi nhận ra đôi bàn tay của mình. Toàn là đất cát Những vệt đất nâu sậm bám dày đặc Rồi len lỗi vào từng kẻ móng tay Còn có cả những vệt máu tươm ra từ khóe móng Dích xước lúc này đã đỏ tím lên Cô giật mình Dội dàng bật người ngồi dậy Sau đó phát hiện toàn thân mình Từ đầu tới chân Đều lấm lem bụng đất Từ quần áo cho đến bàn chân Tầng mảng đất đã khô cứng lại, đang bám chặt. Lẫn với bụi cát rơi lã tả xuống giường. Linh nhìn xuống tấm chăn, thấy có vài dấu đất in mờ. Cả không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Cô cảm thấy bối rối và trống trọng tột cùng. Chị chẳng biết trốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chẳng thể nào tìm ra được lời giải thích. Linh chỉ có thể dội dàng lau tay Sau đó đi tắm rửa Thay một bộ quần áo sạch sẽ Trong lòng thì thấp thổm Với hàng loạt suy nghĩ mơ hồ không tin Linh vừa mới bước ra khỏi phòng Còn chưa kịp trấn tỉnh lại tinh thần Thì bớt chát nghe tiếng bước chân dồn dập Ở ngay ngoài sân trước Tiếng người bàn tán nói chuyện xôn xao cả lên Có vẻ như vừa có chuyện gì đó xảy ra trong làng. Ngó ra, Linh thấy bà Diệp và ông Tùng đang dội dã chạy ra khỏi nhà theo đám đông. Nét mặt đầy dẻ căng thẳng như vừa nghe phải tin dữ. Con Dương tự trong phòng ló đầu ra, nhìn theo hướng cha mẹ. Đột nhiên nó thoáng sửng lại, khi thấy Linh cũng vừa bước ra khỏi phòng. Con Dương có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ lãng tránh ánh mắt của Linh, rồi nhanh chóng chạy theo sao bà Diệp ra khỏi nhà. Linh cao mày nhìn luồng đám đông đang chạy về một hướng khiến cô cũng cảm thấy tò mò. Tạm dẹp chuyện cả người lắm lem bụng đất vào sáng nay, Linh cũng cất bước chạy theo sao con Dương để xem trong làng trốt cuộc có chuyện gì. Tại bãi đất trống trên con đường dẫn xuống cái cụ lao nhỏ ở cuối làng. Người dân đang thi nhau ủng ồn kéo đến. từng tớp người đang đứng tụm lại đi xì xào bàn tán. Người thì đầy dễ hốt quảng. Người còn lấy tay che miệng nôn ẹ. Như thể không dám tin vào điều mình vừa chứng kiến. Linh quả vào đám đông. Chạy đến cái cậu tre bắt ngang con suối nhỏ ở cuối làng. Nói với cái cụ lao. Tim cô đập thình thịch Khi nhìn thấy đám đông đang tụ tập chật kính Những tiếng xì xào gian lên Những ánh mắt hốt quảng Có người còn ôm ngực thở gấp Cũng có người rung rảy khóc Rồi nắm chặt lấy tay nhau Cô vừa chen dậu được một chút Thì thoáng thấy giữa dòng người Đang là thi thể của một người đàn ông Mọi người xung quanh đều nói rằng Đó là ông Tứ, người chuyên lên trần đốn củi vào mỗi sáng sớm. Chẳng biết ông Tứ đã nằm chết ở đây từ bao giờ. Nhưng điều kinh hoàng nhất không phải việc ông ta chết, mà chính là cái xác của ông không còn nguyên dạng. Bụng bị xé toạt, trột can lúc này lội hết ra ngoài, làm đỏ lợm nguyên cả cái xác. Máu loan hết một vùng đất, Nhượm đám cỏ xanh mướt thành màu đỏ. Máu chạy xuống bờ suối, tạo thành những vệt nước đỏ hoạch. Linh chỉ mới nhìn thoáng qua, đã cảm thấy buồn nôn vô cùng. Cô dội giả quay người, rồi đưa tay bịch chặt miệng. Trong lòng kinh hãi đến mức hai chân rung lẫy bẫy. Mấy người đàn ông trong làng đứng chung quanh cái xác. Dù có can đảm đến mấy, cũng không thể giấu nổi cái vẻ tái nhợt Và hút quảng đó Một người dội cởi áo ngoài của mình Đắp lên phần bụng bị mổ toan của ông Tứ Để che đi cảnh tượng kinh hoàng Người nhà ông Tứ thì gào khóc thảm thiết Có người còn lăn tra ngất xỉu vì quá sốc Không khí đặt quánh mùi máu tanh Người làng ai nấy đều thấp thổm bất an Có người còn chấp tay giái lại Rồi lẩm bẩm một mình Một vài người đàn ông bàn bạc với nhau Sau đó tìm một tấm dáng chắc chắn Rồi khiên sát ông Tứ lên Giúp gia đình đưa ông ta về nhà lo hậu sự Dân làng đứng nhìn theo Ai cũng quảng hồn bạc giếp Những người lớn tuổi trong làng Thì ít bàn tán hơn Họ chỉ nhìn nhau Sau đó ánh mắt lại lộ ra Dễ bán tính bán nghi Đột nhiên lúc này Từ phía con đường đất chạy dọc theo bờ suối. Có một người đàn ông hớt lao tới, mặt mày tái mét, vừa thở dốc vừa gào lên từng tiếng: không ổn giọt, không ổn giọt. Đàng này cho bà con ơi! Không biết đứa nào chơi thất đức, đào con hình nhân dưới gốc cây đa lên. Bồ nên vậy á, cô mời gọi nó hết rồi." Cả đám đông bỗng chốc trở nên xôn xao. Ai nấy đều tái mặt, Một vài người đàn bà bụng miệng thẳng thốt Số khác thì tiếp tục chắp tay lại liên tục Rồi lẩm bẩm khấn giái Những người đàn ông lớn tuổi lập tức quay sang nhìn nhau Có người đã trung lên vì sợ hãi Xanh hết cả mặt mày Linh đứng giữa đám đông Nhìn từ người này tới người kia Mà không hiểu gì cả Cô chỉ biết rằng Có lẽ chuyện này thực sự rất kiêm trọng Bởi hầu như tất cả những người trong làng Đều quảng hút đến tột độ Đám đông túa ra Rồi trầm trập kéo nhau đi về phía gốc cây đa Để xem thực hư mọi chuyện Linh cũng dội chạy theo Dù không biết chuyện gì xảy ra Khi tới nơi ngay dưới gốc cây đa và cổi Cô thấy một con hình nhân làm bằng gỗ Đang nằm lăn lóc trên mặt đất Dính đầy bụng đất ẩm ướt Bên cạnh còn có một lá bùa màu vàng bị sương đêm thấm ướt. Mép giấy còng lên như sắp trách. Linh không hiểu đó là gì nhưng cô cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ vật kia. Bất giác cũng thấy rùng mình. Những người lớn tuổi trong làng đứng bất động gương mặt trắng bệt như không còn giọt máu. Một vài người lùi lại mấy bước cứ như thể sợ thứ kia nhảy sổ vào họ bất cứ lúc nào. Đột nhiên, có một ông lão lớn tuổi tỉnh ra quát âm lên. Mau, mau đi mời thầy về, làng ức có thầy giỏi lắm, phải mời thầy tới ngài. Trong chớp mắt, đã có một người thanh niên tức tốc chạy bụt đi. Đám đông vẫn đứng đó, không ai dám bước tới hay bỏ đi. Trong không khí dường như có thứ gì đó nặng nề, u ám đến mức khiến cho người ta nghẹt thởn. Dân làng Tô Thanh tụ tập đông kín quanh gốc đa. Ai nấy đều căng thẳng, chỉ mong người được cử đi mời thầy sớm quay về. Không khí trầm mặt bao trùm lấy cả một khoảng đất rộng lớn. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán đa xào sạc, nghe như những tiếng thì thầm ghê rợn. Con dương trung rẫy nép chặt trong lòng bà Diệp, đôi mắt tròn xoe lộ rõ dễ sợ hãi. Bà Diệp lúc này cũng tái mặt Xuyết chặt tay con bé Ông Tùng đứng bên cạnh Môi miếm chặt Cương mặt căng thẳng đến mức Tầng đường gân xanh hàng rõ trên trắng Mọi người bàn tán Nói rằng ở làng Thì điều này là tuyệt đối cấm kỵ Nên chắc có khi là thú trừng gây ra Có người cũng gật cụ đồng tình Còn nếu thật sự là người thì chắc hẳn cũng là người bên làng khác tới quấy phá. Lúc này, ông lão ban nãy vừa kêu người đi mời thầy, bước lên phía trước vài bước. Ông lơm khơm tiến lại gần chỗ con hình nhân gỗ. Mắt ông nheo lại, như muốn nhìn kỹ dấu vết còn lại trên mặt đất. Một lát sau, ông vuốt chầm rau bạc, trầm ngâm cất tiếng. Chuyện này... À... Rất có thể do người làm, chứ không phải thú dữ. Mà còn là người của làng tu thành chúng ta. Mọi người xôn xao, nhưng không ai dám lên tiếng khẳng định hay phản bác. Ông lão dùng đầu cây gậy cũ, gạt nhẹ lớp cát lẫn trong đất ẩm, chậm rãi nói tiếp. Ở đây có dấu tài. Rõ ràng là có dấu tay người in lại. Hơn nữa bàn tay này không lớn. Có thể là phụ nữ hoặc trẻ con. Làng xung quanh không ai rõ chuyện ngày xưa của làng ta. Sao có thể biết mà đạo con hình nhân đã được trông dấu nhiều năm ở đây lên được chứ? Nghe tới đây, tim linh đã đập mạnh tới mức Xích mất thăng bằng ngã người về sau Cô lùi lại vài bước Lời mà ông lão vừa nói Vẫn cứ lẫn quẩn trong tâm trí Bàn tay không lớn Phụ nữ hoặc trẻ con Những chi tiết này bớt giác Làm Linh nhớ tới hình ảnh sáng nay của chính mình Đôi bàn tay lấm lem đất cát Bùm dính đầy từng kẻ móng Dài ngón tay trầy xước trướm máu Linh còn bán tính bán nghi Chẳng lẽ hung thủ của việc này chính là bản thân cô hay sao? Nhưng Linh không hề có ấn tượng gì. Chỉ nhớ mình đã ngủ một giấc, mơ một giấc mơ dài, rồi thức giấc vào hôm sau. Giấc mơ tối hôm qua là gì, Linh cũng chẳng thể nào nhớ được. Nỗi quan mang siết chặt lấy tâm trí, khiến cô bất giác lạnh toát sống lưng. Cô cắn chặt môi mình, cố ép bản thân phải thật bình tĩnh, không được biểu hiện thái độ gì bất thường trước mặt dân lạc. Cô tự trấn an mình rằng không thể nào có chuyện như vậy xảy ra được. Cô thậm chí còn không biết có con hình nhân nào được chôn bên dưới góc cây đa. Cho dù bản thân có bị mộng du, cũng không thể nào làm ra được chuyện này. Nhưng có quá nhiều sự trùng hợp. Linh suy nghĩ tới mức cảm thấy đau hết cả đầu. Giữa lúc dân làng còn đang đứng ngồi không yên, một bóng người khoan thai bước vào giữa đám đông. Theo như lời bàn tán của người dân trong làng, thì dường như đó là thầy Tố, thầy Pháp nổi danh của làng Ất, vừa được cậu thanh niên kia gấp gáp đi tìm rồi mời dậy. Thầy có dáng người gầy gò, râu tóc bạc phơn, tay cầm một cây gậy trúc, dáng vẻ đạo mạo, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường. Không nói không rằng, thầy bước tới, chậm rãi đi vòng quanh gốc cây. Đôi mắt già nua ấy, trầm ngâm, như thể đang dò xét từng tất đất, từng cái rễ cây nhô lên khỏi mặt đất. Thư bộ ỉm dưới này, là do thế hệ trước nhà ta làm ra, nên ta hiểu rất rõ. Độc này nói chỉ có thể áp chế làm suy yếu linh hồn của cô ta chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ phong ấn đã bị phá bỏ rồi. Cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Bi kịch năm xưa e là sắp lặp lại. Tân người một nhất định sẽ sống không yên ổn đâu. Lời thầy dựa dứt, cả đám đông như chết lặng, nỗi sợ hãi không che giấu được đã hiện rõ trên từng gương mặt. Vậy có thể nào phong ấn cô ta lại một lần nữa không thầy? Muốn phong ấn lại cũng không phải không được. Chỉ cần đóng đinh lá bùa vào hình nhân y như cũ, thì cô ta ắt không thể tung hoành quấy pháp. Nhưng vấn đề là chuyện này không thể làm ngay được. Gần đây không có ngày nào phù hợp để làm phép phòng ấn. Nếu gì gấp gấp mà cố tình gượng ép làm bừa thì e rằng chỉ chút thêm tai quả cho làng mà thôi. Phải kiên nhẫn chờ đợi. Ít nhất 7 ngày sau mới có thể thực hiện lại nghi lễ này. 7 ngày lẫn sau thầy? Trong bãi ngày đó, trong làng chúng tôi biết phải sống như thế nào đây? Lỡ cô ta lại tra tay hại người thì biết làm sao? Không thể ngăn được giả tâm của cô ta. Nhưng các người có thể tự bảo vệ mình được. Nếu như các người ngoan ngoãn nghe lời ta, nhớ kỹ, trong bãi ngày này, tuyệt đối không ai được ra ngoại vào ban đêm. Đặc biệt là ra ngoài một mình. Buổi tối đóng chặt cửa nẻo, không bước ra khỏi nhà và không được đến gần góc đa. Cũng không được nghe theo bất kỳ tiếng gọi nào trong đêm. Ban đêm ầm khí nặng, cô ta bây giờ có lẽ không còn là một hồn ma chết quang bình thường nữa, mà đã quá ra quỷ dữ rồi. Linh nghe mà trố mắt Bởi vì cô hoàn toàn không hiểu những lời thầy tố vừa nói Cô ta là ai? Vì sao cô ta bị phong ấn ở đó? Còn nữa Tai họa năm xưa là cái gì? Chẳng lẽ nào đây chính là nguyên nhân Làng cấm không cho trẻ con đến gần gốc đa hay sao? Mọi chuyện cứ như một màn sương mù mịch Và dày đặc bao trùm lấy cô Đám đông tụ quanh góc đa cuối cùng cũng dần tản ra ai về nhà nấy. Linh chần chừ một chút rồi cũng quyết định theo cha mẹ về nhà để hỏi chuyện cho ra lẽ. Ban đầu bà Diệp muốn lãng tránh chứ không có ý định kể rõ. Chỉ dặn dò cô đừng tò mò chuyện này quá mức. Nhưng Linh nhất quyết không chịu cho qua. Cô nói với bà Diệp rằng nếu chuyện xấu đang rình rập Cô không biết nó là gì thì làm sao có thể đề phòng. Hơn nữa cô cũng đã lớn đã trở về làng Tô Thanh sinh sống. Cô có quyền được biết nơi này trốt cuộc từng xảy ra chuyện gì. Thấy con gái mình kiên quyết như vậy ông Tùng chỉ biết thở dài. Trầm ngâm một lát rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Bà Diệp nhìn theo bóng lưng của chồng lại quay sang con Dương bảo nó mau vào phòng đi. Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con, bà mới cất giọng chậm rãi. Chuyện này á thật ra bắt đầu từ rất lâu rồi. Quá ra chuyện này bắt nguồn từ thế hệ trước. Một ký ức cũ kỹ đã phủ bụi hơn 40 năm trời. Khi đó bà Diệp vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện Chỉ biết rằng làng Tô Thanh ngày ấy luật lệ nghiêm nghị Hà khắc vô cùng Đến bây giờ nhớ lại bà vẫn còn cảm thấy trùng mình Quả thật là một thế hệ đầy rảy sự khắc nghiệt và nghi kỵ Trưởng làng khi đó là ông Ba Nghĩa Một người nổi tiếng là khó tính Và xem trọng lễ nghi phép tắc Dưới sự quản lý của ông ta, thì người dân trong làng khi đó cũng trở nên cực đoan, nhất là thế hệ ông bà thời trước. Mọi thứ đều phải thuận theo nệ nếp, không người nào được phép sai lệch khỏi những quy củ cứng nhắc được đề ra. Ông ba nghĩa nhiều đất ruộng nên giàu có vô cùng, nhà cao cửa rộng nên trong nhà có rất nhiều người làm thuê. Một trong số đó, Là Thu Huệ, một cô gái vừa tròn 19 tuổi, nhan sắc trạng trở vô cùng, nổi danh là người con gái đẹp nhất làng. Người ta đồn nhau rằng, trước đó ông Ba Nghĩa có ý định cưới Thu Huệ về làm vợ lẽ nhưng bà cả trong nhà nhất quyết phản đối. Con Huệ cũng cự tuyệt thẳng thần, không chút do dự. Nói rằng mình sớm đã có người trong lòng, Ông ba Nghĩa ngoài mặt tỏ ra là người Trượng Nghĩa. Người ta không đồng ý thì ông không ép buộc. Nhưng thật ra trong lòng ông ta dần sinh thù hận và ghét bỏ. Tuy vậy lúc bấy giờ trong làng xảy ra hàng loạt vụ cướp bốc rất nghiêm trọng. Kẻ thủ ác ra tay giết người rồi cướp hết tiền bạc rất kinh hoàng. Ông trưởng làng có lẽ gì chuyện này Mà phải đành gạt qua chuyện của Thu Quệ Dốc sức vào việc điều tra chân tướng Không lâu sau Kẻ thủ ác cũng bị người trong làng giăng bẫy tốm gọn Hắn không ai khác Chính là một trong những người làm thuê trong nhà ông Ba Nghĩa Tên là Nghi Khi sự thật được phơi bài Dân làng tỏ ra căm phẫn đến tột cùng Thằng Nghi đã cướp của Rồi sát hại không biết bao nhiêu mạng người trong làng Tội ác chồng chất Kết cục của nó là bị mang ra xử tử Ngay dưới gốc ra đầu làng Không người nào thấy thương xót Dây thần cứ dậy siết chặt cổ nó thân xác nó treo lơ lẫn trong không trung Gương mặt tím ngắt méo mó Dân làng đứng vây quanh Nhìn nó dễ dụa cho tới chết Ai ai cũng nhìn bằng ánh mắt cầm hận. Nhưng chẳng bao lâu sau, trong lạng truyền ra một tin chấn động. Cô Thu Huệ làm thuê nhà ông Ba Nghĩa đã mang thai. Hơn nữa đứa trẻ trong bụng của cô chính là con của Nghi. Tin tức này chẳng khác nào một cơn bão quét qua, làm cho người trong lạng dâng lên cơn phẫn nộ thêm một lần nữa. Họ nhớ tới cảnh thằng nghe bị treo cổ, sau đó lại nhớ tới những tội ác kinh hoàng mà nó đã gây ra. Nhớ đến những gia đình đã mất đi người thân dưới tay nó. Nỗi căm hận chưa kịp nguy ngoay, thì nay lại có kẻ mang dòng máu của nó trong bụng. Dân làng ủng ủng kéo tới nhà ông Ba Nghĩa. Kẻ cầm gậy gọc, người cầm dao phai. Nhân danh những người đã khuất, đòi diệt trừ mầm móng của tội ác để người chết quang được yên nghỉ. Ngày trong đêm, Thu Huệ bị người dân trong làng nắm tóc kéo lê ra giữa sân nhà ông trưởng làng. Trước cơn thịnh nộ của dân làng, một cô gái yếu đuối như Huệ chỉ có thể quỳ sụp súng. Hai tay ôm lấy cái bụng đã hơi nhô ra của mình, trung rảy dập đầu liên tục. Giọng cô nghẹn lại, khẩn thiết gian sinh. Đứa bé trong bụng tôi là con của anh Nghề Nhưng nó chưa từng làm gì sai cả Nó chưa từng hại ai Nó chỉ là một sinh linh nhỏ bé vô tội Anh Nghề đã chết rồi Anh ấy đã trả giá Mọi người muốn làm gì tôi cũng được Chỉ xin mọi người đừng tra tay giết mẹ con tôi Tiếng khóc lóc cầu sinh của Thu Huệ gian lên giữa đêm Cá bậy chó ngoài cổng nhà ông Ba Nghĩa Sủa rộ lên từng tràn dài Người đứng quay quanh cô rất đông Ở giữa sân lúc này Đám đông đang bắt đầu nổ ra tranh cãi dữ dội Trong làng cũng có vài người ít hỏi ăn chay niệm Phật Họ chỉ chấp tay lắc đầu Cô ấy nói đúng Một người phụ nữ chân yếu tay mềm Với một đứa trẻ chưa chào đời Thì có tội tình gì đâu Ai gây nghiệp thì người nấy chịu Thằng Nghê cũng chết rồi Mọi người sao phải làm tới mức này chứ Mức này cái gì Bây giờ chẳng cần biết có phải con thằng Nghê hay không Chưa chồng mà chữa là thứ đàn bà mất nít Phải xứ tội Huống hộ gì là vợ con của thằng giết người Không thể để mẹ con nó sống được Nhiều người rõ ràng chỉ một lòng muốn dồn mẹ con thu huệ vào đường chết, mà lại còn giả dờ đứng yên lặng mà bấm đốt tay. Sau đó nói mình có thể đoán được ý trời, nói rằng đứa bé trong bụng thu huệ chính là đại họa đó sẽ hại cả làng Tô Thanh. Nếu như lúc này không để trời đất thu nói về, e rằng cả làng sẽ phải diệt dông. Dưới ánh lửa trên ngọn đuốt đang bập bụng, những ánh mắt lạnh lẽo, Đang đổ dồn về thu quệ Không giấy lên một tia thương xót nào Đám đông quá mạnh Nên không ai dám đứng ra Bên giật cô nữa Giữa bầy người đang hung hãng như xói dữ Quệ thấy tuyệt vọng đến cùng cực Lúc bấy giờ Ông ba nghĩa từ trong nhà Chậm rãi bước ra Ánh mắt nghiêm nghị Quét qua đám đông một lượt Dân làng lập tức súng lại Đồng loạt kêu ông Nhất định phải xét xử chuyện này Phải mổ bụng nó Phải môi đứa trẻ ra Trả thù cho những người chết thảm dưới tay thằng Nghi Nhưng ông Ba Nghĩa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh Giọng giạc nói với mọi người Bà con nghe tôi nói Mổ bụng người đang sống Là hành vi quá tàn độc Người làng ta tuyệt đối không thể làm Lời ông vừa dứt Thì đám đông lập tức xôn sao Kẻ bất bình Người thì ngờ giật Nhiều người câu mại thầm nghĩ Chẳng lẽ ông trưởng làng Có ý định che chở cho thu Huệ thật sao Còn về phần Huệ Trong giây phút nghe ông Ba Nghĩa Nói ra câu đó Trái tim nóng như lửa đốt của cô Như được thả rơi vào nước mắt Một thi hy vọng mỏng manh Lé lên trong ánh mắt Cô bật khóc Rồi dập đầu cảm tạ ông ba trối trích những tưởng mình đã được cuốn Nhưng ngay khoảnh khắc đó Ông ba chợt nhìn đám đầy tớ trong nhà Rồi phất tay một cái Đám đông đi theo sau ông ta Ngay lập tức xông đến túm lấy cô thu quệ Mạnh bạo trối chặt hai tay cô ra sau lưng Một tên nhét miếng vẽ vào miệng cô Khiến cho tiếng khóc Lúc này chỉ còn nghẹn lại trong cổ hồng Người trong làng chỉ nghe được Những âm thanh ú ớ tuyệt vọng Nói không nên lời Thu quệ tròn mắt Cô điên cuồng dãy dùa Nhưng không sao thoát được Cô nhìn ông ba nghĩa Nước mắt cứ dậy trào ra Ông ta thì điềm nhiên nhìn cô Trồi cất giọng giọng giặc Mẫu bụng là hành vi quá độc ác Sát nghiệp quá nặng nề Sẽ để lại hậu quả cho con cháu của chúng ta sau này Nhưng một người đàn bà Từng là vợ chưa có danh phận của thằng cướp Lại mang trong bụng dòng máu của nó Thì tuyệt đối không thể nào giữ lại Cô ta đáng lẽ phải đi theo hắn từ lâu rồi Bây giờ chúng ta treo cổ cô ta lên gốc đa coi như tiễn hai mẹ con đi theo thằng Nghi. Một nhà ba người ở dưới âm phủ, cùng nhau chịu sự trừng phạt của trời đất là công bằng nhất. Vậy là vừa trừ hậu quả, vừa không làm chuyện thất đức mà đời sau phải gánh nghiệp. Ờ, được rồi, vậy cứ vậy mà làm đi. Rồi tiếng họ treo đồng thuận gian lên, đám người đó càng thêm hung hăng, khí thế sôi sùng sụt. Thu Huệ nghe những lời ấy, thì hai mắt mở lớn, toàn thân rung lên bần bật. Cô muốn kêu, muốn cầu xin, cũng giống như đang muốn nói điều gì đó, nhưng miệng đã bị bịch chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng nứt nở, nghẹn ngào trong tuyệt vọng. Cô bị lôi nhốt vào trong nhà giam, không ai đói hoài đến, Làng cho mổ lợn mổ bò ăn mừng Thu Huệ thì suốt một ngày một đêm bị bỏ đói Không một hạt cơm Không một giọt nước Đến tối hôm sau Cả làng kéo nhau ra góc đa Nơi thằng Nghe từng bị treo cổ Mang theo Thu Huệ bị trối chặt Sợi dây thựng treo cổ thằng Nghe vẫn còn đó Bởi chẳng ai buồn tháo xuống Giờ đây Người trong làng lại dùng chính nó treo cổ Thu Huệ lên. Không ai nghe được cô nói gì trước lúc chết, bởi miếng vẻ vẫn luôn nhét chặt vào miệng cô kể từ đêm hôm trước. Chỉ thấy cô gào thét, dãy dụa dữ dội, đôi mắt ngập nước đầy quán hận, nhìn chầm chầm vào ông Ba Nghĩa. Cái chết của Thu Huệ khép lại một bi kịch, ít nhất là trong mắt dân làng. Nhưng không ai ngờ rằng Từ giây phút đó, bi kịch lại chính thức bắt đầu Sau khi thu quệ chết đúng 49 ngày Trong làng bắt đầu xảy ra những chuyện quá dị Ban đầu chỉ là vài tiếng trên trĩ lạ lùng trong đêm Gió thổi qua cánh đồng, nghe như tiếng khóc than ai quán Nhưng chẳng bao lâu sau Người ta phát hiện ra những cái chết kỳ lạ của người trong làng và những cái chết đó toàn xảy đến với những người hay ra ngoài vào ban đêm. Người chết hầu như luôn được phát hiện vào buổi sáng, với tình trạng bụng bị cào đến rách nát, chuột gan nội tạng lội ra, mặt mài méo mó, như đã trải qua một nỗi kinh hoàng tột độ trước khi chết. Đặc biệt, có một cả đàn ông thôi thớp tới sáng. Câu đầu tiên gã nói với người làng là Con thu quệ Là con thu quệ Quay về trả thù Kể từ đó Cá làng như chìm trong nỗi sợ hãi Không còn ai dám ra ngoài Khi trời đã tối Cửa nẻo đóng chặt Nhà nào nhà nấy đều thắp hương cúng bái liên tục gốc cây đa trở thành nơi bị bỏ quan Giờ đây Đi rừng người dân trong làng Cũng phải đi vòng một đoạn khá xa Thế nhưng làng Tô Thanh chủ yếu sống nhờ việc lên trừng lên núi Sáng sớm phải đi về kịp trước buổi tối Dù kiên kỵ Nhưng cũng không thấy gì sợ mà bỏ việc làm ăn Người ta đành chủ nhau đi từng nhóm Tránh những con đường vắng Và cố gắng không nhắc gì tới chuyện ma quái trong làng Nhưng dù có cẩn thận đến đâu Thì vẫn có những người xui xẻo không tránh được số phận Cứ cách năm ba bữa Thì người ta lại nghe được tin Có người chết thảm trong rừng sâu Cùng với những giết thương rợn người trên bụng Tựa như bị thứ gì đó sắc nhọn cào xé Truột can nội tạng không lành lặng Đến chết cũng không yên thân Những người còn sống trong làng Chẳng thể nào yên lòng nổi Bởi không ít người đi qua góc đa vào buổi xế chiều Đều kể lại rằng Họ đã thấy một bóng người Đứng lặng lẽ dưới tán cây rộng rạp Bóng dáng ấy mảnh mai gầy gột Áo bà ba trắng phất phơ bay trong gió Giống hệt như bộ quần áo Mà cô Thu Huệ đã mặc Trong đêm bị treo cổ Người sợ hãi nhất trong chuyện này Chính là ông Ba Nghĩa Đối với người trong làng Thì ông mới chính là người đẩy Thu Huệ vào chỗ chết Do đó dù không ai nói ra Nhưng ai cũng đoán người tiếp theo phải là ông ta Vì vậy ông ta bắt đầu tìm mỗi cách để đánh cho cô hồn siêu phách tán Bắt đầu từ việc đi mời các thầy Pháp cao tay dậy Quý tính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Làng tu Thanh Trả Nghiệp, một sáng tác của Na Liêm